Khác Vòng Đổi Đời Tác giả: Nhà văn Lê Nguyệt Tập cuối Ngay thời điểm đó, năm 2019, bỗng ở Vũ Hán, Trung Quốc, xảy ra một trận dịch kinh hoàng làm hàng triệu triệu người chết, sát người ngỗ ngang không kịp thiêu hủy. Sau đó lây lan ra các quốc gia lân cận, rồi cả châu Á, châu Âu bị liên lụy. Việt Nam cũng không ngoại lệ, nhưng chính phủ kịp thời nhanh chóng ngăn chặn ba đợt sống không cho dịch tràn lan. Lúc đó Việt Nam là được cả thế giới ngưỡng mộ, Chống dịch số 1 đất nước lại bình thường như chưa từng có con virus corona xuất hiện trong khi các nước vẫn còn mệt mỏi với nó. Cửa hàng của Trạng vẫn phát triển đều đều cũng vì có dịch nên tạm thời Trạng vẫn chưa tỏ thái độ gì với Dương. Mặc dù Trạng tuyên bố không có nhận tiền tài trợ của cha mẹ vợ vì anh vẫn chưa có ý định mua nhà, nhất là phải dùng đồng tiền của Dương. Anh sợ bị nó khống chế Nhưng Dương vẫn âm thầm nhận Và nói với cha mẹ rằng Nhất định Trạng sẽ đồng ý Nếu như ba mẹ Trạng không có cho thêm Thì số tiền này Vợ chồng nó cũng có thể mua được căn nhà nhỏ để ở Không cần phải đem cửa hàng về Chừng đó một mình nó sẽ đứng tên sở hữu Trạng dứt khoát không có dám lên mặt với nó Mó không muốn đưa tiền cho Dương Mà chẳng có mặt Trạng Nhưng nó cứ nỉ non rằng Tuy trạng nói vậy Mà tận trong thâm tâm vẫn cứ muốn an cư lạc nghiệp Cầm số tiền của cha mẹ vợ Chẳng lẽ anh ta lại không dám nói với ba mẹ mình Để xin thêm Trong khi đó họ đã từng hứa hay sao Mót nghiêm túc nói với Dương còn muốn thì cha mẹ cho Coi như đây là Chia của cho con lần cuối cùng Từ rài về sau Con không có được tơ hào gì tới tiền bạc của cha mẹ Nếu có gây quả tiếp thì hãy tự sinh tự diệt. Cha mẹ đã chặn mưa che nắng cho con cả thời gian qua rồi. Con chưa từng trưởng thành lấy một ngày. Cứ mãi ỷ lại vào cha mẹ và tự tin cả đời mình. Mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu Bây giờ, đã là vợ là mẹ của người ta rồi. Phải biết sống hơn một chút. Trạng không có đồng ý nhận tiền mà con cứ quyết lấy. Mẹ hỏi con, con sẽ sử dụng 2 tỷ này như thế nào? Mẹ yên tâm đi, anh Trạng luôn nghe lời con. Ảnh như thiên lôi á, con kêu đánh đâu thì đánh đó thôi. Buồn cười. Tới bây giờ con vẫn không có nhìn ra thái độ của nó đối với con khác xưa sau. Con phải biết, cha mẹ con giúp con là bụ đắp gì khắc phục những sai trái của con. Ba mẹ trạng giúp nó là giúp cho sự đổi đời của nó. Nội cái chuyện nó khư khư giữ kỷ niệm của ba mẹ nó đủ để chứng tỏ nó là đứa con có hiếu. Con so bì với nó được không? Tình yêu của nó đối với con đủ lớn để nói tha thứ hết lần này đến lần khác không mẹ lo xa chi cái chuyện đó nếu ảnh không có dám xin tiền ba mẹ ảnh với 2 tỷ này con cũng có thể mua được nhà con sẽ một mình đứng tên cho con gái của con thừa kế coi như là tài sản trước khi có chồng nếu sau này con chán chê ảnh hoặc ảnh đối xử không tốt với con thì ảnh cũng không có sơ muối gì cái nhà được mẹ con con cũng sống phay phay thôi đó thấy chưa Chưa chi con đã có ý phản bội người ta rồi. Sống phay phay là sao? Con liệu sẽ sống phay phay kiểu nào khi bản thân phải nuôi con nhỏ mà không có một khoản thu nhập ổn định nào hết? Đừng nghĩ đến cái chuyện cha mẹ sẽ chu cấp cho con nữa. Từng tuổi này rồi, cũng phải lo làm gì đó kiếm tiền nuôi con. Cơ sở thằng trạng có sẵn, chỉ cần con đồng lòng với nó là hậu phương cho nó làm ăn thì con lo gì mà phải tính đến cái chuyện như vậy? Con lớn rồi, con biết. Cha mẹ yên tâm đi. Cứ mãi vậy đó Được Con hãy về đây mà nhận 2 tỷ Mẹ không chuyển số tiền lớn đó được Kêu thằng Trạng cùng về thì tốt Nhưng đến ngày Dương cũng chỉ về một mình với con Nó đã ra sức thuyết phục Trạng Nhưng anh nhất định không có nhận số tiền đó Dương nói Đây là tài sản cha mẹ cho nó Không nhận thì nó vẫn cứ nhận Nó dứt khoát phải có cái nhà ở thành phố này Cho nên Dù đã nhận số tiền này Dương vẫn không nói với Trạng Trạng mặc kệ cho Dương làm gì thì làm, anh chỉ chờ đến khi bé hơn đủ 3 tuổi để ly dị Dương và ngày đó đã đến rồi. Anh phải tốc hành làm cho nhanh, chứ nếu như Dương có 2 tỷ trong tay, lỡ như nó thuê mặt bằng khác rồi buôn bán gì đó, nó thu nhập ổn định thì sẽ có quyền bắt con. Điều này đối với Trạng là không thể. Đến ngày mừng đáo tế 61 tuổi của ông Trần Dương muốn đưa con về ra mắt bên nội, nhưng Trạng không cho. diễn cớ nó phải ở lại cửa hàng trong coi và giữ nhà vì Trạng sẽ đi trong vòng 5 hôm, nên phải đóng cửa cho chị thân và anh nhường nghỉ về thăm nhà. Trạng muốn dắt con về quê để tập cho nó xa mẹ. Điều này anh nghĩ cũng dễ dàng vì bé hơn ít đeo theo mẹ. Có anh ở nhà nó có khuấn quýt, còn dán anh thì nó đeo theo chị thân. Bởi khi Dương đang toan tính điều gì, bé lẫn quẩn bên mình là nó nổi nóng nạt nộ xua đuổi con nên tình mẫu tử cũng nhạt như nước ốc Dương cũng vui lòng nghe theo sắp xếp của trạng càng tốt một mình nó sẽ dễ đi tìm nhà hơn nó dự định khi mua được cái nhà rồi sẽ không nói với trạng thủ lại để lỡ một mai có chuyện gì bất trắc không lường trước xảy ra chính vì có ý như vậy nên nó không đem 2 tỷ gửi ngân hàng mà ôm tiền mặt khư khư Nhưng trạng đi được chỉ một hôm, thì dịch Covid-19 do virus corona lại bùng phát lần thứ tư, do từ người nước ngoài sang Việt Nam du lịch và đi chơi lung tung trong hai ngày lễ nghỉ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Sau đó, ổ dịch từ hội truyền giáo phục hưng dữ dội lây lan khắp thành phố và các tỉnh, ba miền Bắc Trung Nam, nơi nào cũng bị dướng rất nhiều ca nhiễm, cả nước rơi vào nỗi kinh hoàng. Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện rất nhiều ổ dịch không khống chế nổi, số ca tử vong ngày một tăng, bệnh viện quá tải, lò thiêu quá tải, y bác sĩ tham gia tuyến đầu chống dịch cũng không đủ, bệnh nhân nhiễm bệnh ngày càng nhiều và chết cũng nhiều. Nhiều bệnh viện đóng cửa không tiếp nhận bệnh nhân khác ngoài bệnh vì Covid. Chính phủ ban hành chỉ thị 15 16 19 cấm các dân các tỉnh ra vào thành phố nên cha con trạng bị kẹt lại phan thiết không về được tháng đầu tiên tình hình chưa căng lắm Thùy Dương vẫn trụ lại thành phố, ăn cơm tiệm sau không thể ra ngoài được vì phong tỏa khắp nơi nhà không có dự trữ đồ ăn mà tiền trong tủ thì đầy ấp Dương không tự lo cho mình được nên quyết định mang theo một bớ tiền xách xe lén chạy về quê chốt chặn cùng đường nhưng may mắn sao mà nó về lọt tới nhà bấy giờ tại quê nó Dịch cũng chưa bùng phát nhiều, nên người về từ vùng dịch sau khi test nhanh không có bị nhiễm vẫn được cách ly tại nhà. Dương không muốn bị test, nó sợ người ta đút cây vào mũi nên trốn biệt. Tuy nhiên, vợ chồng quỷ và mốt phải động nhiên nó lên trạm để khai báo y tế. dường như quên bẳng rằng mình đã có chồng có con. Ảo quê đất rộng người thưa, nó ung dung đi chợ ăn hàng như chẳng hề có dịch. Tất nhiên nó bị dân chúng phản ảnh, nhất là chị ba mạng. Chị đứng ở bên nhà gọi giọng qua mót, nói rằng đang trong thời gian cách ly 14 ngày. Theo lý thì cả nhà mót không ai được ra đường. Vậy tại sao qua khỏi lại đi lung tung như vậy? Nó lớn tiếng cự lại chị ba rằng tôi đã xét nghiệm rồi, âm tính, còn sợ cái gì nữa. Nhưng khi nó đi ngang nhà ai, muốn dừng lại để chụp hình cũng đều bị người ta phản ứng kỳ thị. Đa số kỳ thị vì ghét cá nhân nó chứ không phải vì sợ dịch. Mới 10 ngày mà Dương đã thấy chán. Nó nghĩ mà tức trạng Tại sao lại bỏ về trong lúc này? Tại sao lại cho chị thân nghĩ làm? Nếu chị còn ở nhà thì có phải lo miếng ăn đâu. Chính phủ vẫn còn cho dân đi siêu thị một tuần hai lần. Rồi nó quyết định đi mặc cho cha mẹ nó ngăn cản. Thành phố bây giờ chốt chặn khắp nơi Người chết vì dịch như trạ, cha mẹ không có yên tâm cho nó ở một mình khi không có trạng. Dường nói nó tự về được thì tự đi được, nó là người luôn may mắn. Mót nói thôi tùy, nếu không sợ chết thì muốn sao cũng được. mốt buồn, thật sự rất buồn và thất vọng. Cha mẹ ở đây, chồng con Phương nào mà nó cũng không có tranh thủ những ngày này để ở với cha mẹ lâu hơn. Bây giờ, một thân một mình lao vào tâm dịch để làm gì khi mà hàng hà xa số... Người ta muốn bỏ về quê tìm sự an lành. Còn người ta chỉ mong dịch chấm dứt để về với cha mẹ. Mấy đứa con của năm trận, năm hài, tư huôn đều về cả. Quay quần bên nhau có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, mà hạnh phúc tràn đầy. Lẽ ra, về được tới đây rồi, bên cạnh cha mẹ nó, nó phải cảm thấy vui mừng lắm, chứ sao lại muốn đi nữa. Mà ở trên đó, phải chi có chồng có con nó cho cam. Nó nghĩ có tiền trong túi thì sẽ không có đói sao? Nghe nói thành phố bây giờ chốt chặn phong tỏa, nó hết tiền muốn đi rút là cả một vấn đề. Đồ ăn, đồ uống làm sao khi nó làm biến, làm nhát không có chịu xuống bếp? Thôi kệ, no làm chi cho nhọc, đói thì đầu gối phải bò. Đúng là Thùy Dương gặp may, may trong sự xui rủi của người thân. Mỡ của nó, vợ chính chu, té ngã, bị gãy cột sống. Chính chu xin được giấy chuyển viện lên tuyến trên, thuê xe cấp cứu của bệnh viện, đưa vợ đi thành phố. Nó nhân đó mà đi theo, móc cũng chán trường, vì không dạy bảo được nhưng cũng chuẩn bị đồ ăn lùm bùm cho nó mang đi. Vợ chính chu nhập viện thì nói về cửa hàng, bệnh viện chỉ cho một người nuôi nên nó mừng quá, không liên quan gì tới nó nữa. Mà giống dĩ trước giờ, hai bên nội ngoại nó đều không có quan tâm. Nó biết cậu chính của nó cũng không ưa gì nó, cũng như biết cậu để mặc cho nó có gian là do mẹ của nó đã ủng hộ cậu một số tiền lớn cho vợ trị bệnh mà thôi. Nó cải lại mẹ là vì nó sợ số tiền còn lại để ở cửa hàng không có an toàn. Mẹ nó đã nói rồi, đây là tiền chia gia tài cuối cùng cho nó. Dừng về tới cửa hàng thì việc đầu tiên là kiểm tra số tiền của mình. Thấy dẫn y nguyên Nó bắt đầu trốn luôn ở trong nhà. Nó sợ công an khu vực và các tổ, phường phát hiện nó đã bỏ về quê mà lôi ra khai báo y tế và test xét nghiệm thì chết. Nó dự định rồi. Nếu có người đập cửa kêu thì nó sẽ nói là lâu nay nhốt mình trong nhà chỉ đặt hàng qua shipper đem lại chứ tuyệt đối chưa từng ra ngoài. Rồi nó điện thoại kêu chị thân đến cùng ở với nó. Nó sẽ bao ăn ở và trả lương cho chị một tháng 10 triệu Chờ khi hết dịch, trạng về thì thôi. Nhưng chị thân có ưa nó bao giờ đâu mà phải đến phục vụ cho nó. Chị nói khu nhà chị đang bị phong tỏa vì có quá nhiều FO nên chị không có đi ra khỏi nhà được. Dương thất vọng, não nề. Nhưng đúng như mẹ nó nói, muốn ăn phải lăn vào bếp. Nó biết mình làm đậu ăn không ra gì nhưng cũng sợ bị nhiễm bệnh một mình, không có ai lo nên phải ăn đủ ba bữa. Cũng may là nó đọc trên mạng, biết phải cần cái thuốc gì để đề phòng nếu bị nhiễm. Nó không hay biết rằng, ở phường người ta đã chích phủ vaccine gần 100% rồi, chỉ có đó là chưa được mũi nào. Nó điện cho trạng, hối thúc đưa con về, thì nghe giọng trạng gay gắt. Cô điên rồi hả? Sài Gòn đã cho người ngoài tỉnh vô đâu? Thậm chí những người có nhà ở quê cũng không có được về quê đó sao? Hôm rồi nghe nói về dưới rồi, sao chẳng ở dưới mà lên đây làm cái gì? Anh nói ngộ à. Đồ đạc, bạc tỷ bỏ đây không sợ bị trộm sao? Trộm cái gì mà trộm? Thời buổi này người ta lo giữ cái mảng còn không xong. Trộm mấy cái thứ đó về làm cái gì? Cô đã lỡ lên rồi. Thì cứ ở yên trong nhà đừng có đi lung tung. Muốn ăn, muốn uống cái gì á thì đặt người ta ship lại rồi nấu ăn. Biết đâu chừng. Qua cái đợt dịch này cô trở thành bà nội trợ giỏi Em nhớ anh, nhớ con mà. Nhớ con phải ráng chịu thôi chứ biết làm sao. Anh đem vàng cưới theo hết rồi hả? Phải. Chứ để đó có ngày cô nội hứng lên đem đi bán thì sao? Anh làm với em là đứa khùng vậy? Cô giống dĩ là đứa khùng mà. Dừng nội nóng. Kiểu nói của Trạng như chẳng còn tình cảm nào với nó nữa. Chợt nhớ câu mẹ nói. Đến giờ mà con vẫn chưa thấy thái độ của nó đối với con ra sao hay sao? Từ lúc biết nó bán vàng cưới, Trạng bắt đầu kêu nó bằng cô xưng tôi cho đến bây giờ. Không hề gọi lại tiếng em ngọt ngào ngày trước. Trạng đã hết thương nó. Và đang bắt đầu đề phòng nó sao? Nếu vậy, việc gì nó phải thật lòng với Trạng chứ? Nó vẫn còn tiền, 2 tỷ vẫn còn nguyên đây, tiền trong tài khoản của nó vẫn còn nhiều. Bao giờ dịch tạm lắng xuống, nó sẽ đi tìm căn nhà cho mình. Nếu như Trạng có bỏ nó, có ngon thì bắt luôn bé Hưng đi, nó sẽ một mình tự lập. Nói sao đi nữa, cha mẹ cũng sẽ không có bỏ nó đâu. Mà nếu như cha mẹ không có nuôi nó, nó cũng tự nuôi mình được. Nó sẽ mua một căn nhà chừng hơn tỷ thôi, rồi thuê một bạc bằng để bán bia ôm. Không có nghề nào dễ hốt bạc như nghề này. Nó là gái đã có chồng, có gì mà phải giữ gìn nữa chứ. Còn nếu như Trạng không bắt con, nó sẽ đem về gửi cha mẹ. Đời nó không thể có những ngày tháng sống ảm đạm chui rút như vậy được. Bắt đầu từ hôm đó, nó theo dõi trên mạng để tìm mua nhà. Nó biết sau trận đại dịch này, Nhiều người không có trụ nổi ở nơi đây sẽ sẵn sàng bán nhà để hồi hương với giá trẻ mạc. Trước sau gì nó cũng phải có một căn nhà, đó là quyết tâm của Thùy Dương. Cuối tháng 9, thành phố rục trịch mở cửa. Nó mừng lắm. Vậy là sắp được dùng dãy rồi. Nghe tin thành phố vẫn chưa cho người ngoài tỉnh vô. Dương mừng. Vậy là trạng chưa thể vào và nó có thời gian tung hoành. Nhưng Dương trón dáng, Khi nghe thông báo phải được chích ít nhất một mũi vaccine mới được phép lưu hành trên đường. chết cha rồi, nó đã chích mũi nào đâu. Khi thành phố triển khai chích vaccine của Mỹ, của Anh thì nó về quê rồi. Khi trở lên lại trốn biệt trong nhà nên có hay biết gì, nó lại làm biến theo dõi thời sự. Bây giờ, vaccine Trung Quốc tràn đang, người chịu chích người không, nó cũng sẽ không có thèm chích của Trung Quốc. Vậy rồi làm sao để đi ngân ngâm ở ngoài đường? Bị triệt buộc rồi, nó không sợ chích mà chỉ sợ test. Nhưng người làm việc lớn mà không khắc khắc phục được nỗi sợ hãi sao có thể thành công được. Vậy là nó mô men ra phường đăng ký xin tiêm vaccine, vaccine gì cũng được. Sài Gòn đang tri vét người trên 18 tuổi để chích phủ trăm phần trăm, hòng khống chế dịch bệnh. Bởi vì Bộ Y tế cho rằng chỉ có chích đủ hai liều vaccine mới có khả năng tạo hệ miễn dịch chống chế được dịch bệnh, ít nhất là không bị trở nặng và giảm tử vong. Vì vậy, dương nhanh chóng được chích mũi một, vậy là nó có thể ra đường sau ngày 1 tháng 10. Ngày 1 tháng 10, thành phố vừa mở cửa, thì dân chúng ùng ùng kéo nhau tự phát về quê và sau 4 tháng chịu đựng nơi đây. Họ đã khô cạn tiền bạc. Mặc dù có nhiều chốt chặn kiểm soát gắt cao tại các tỉnh, nhưng không dập được cơn sóng người tìm về quê hương nương nấu vì Sài Gòn bây giờ không còn chỗ cho họ nữa rồi. Bốn tháng công nhân thất nghiệp, buôn bán dĩa hè bị ngăn cấm mọi người chui rút trong nhà để trốn dịch, không còn cái để ăn, không còn tiền đóng nhà trọ, mà sự hỗ trợ của chính phủ thì nhỏ giọt nơi có nơi không. Chính vì vậy, thành phố chỉ đạo các tỉnh đến những chốt chặn để đón công dân của mình về địa phương rồi tùy tình hình nơi tiếp nhận mà cho cách ly tại nhà hay tập trung. Trong cơn đại dịch này, nghe đến bốn chữ cách ly tập trung, ai nấy đều kinh hoàng. Vì nó tin rằng mình đã chích được một mũi và nó rất khỏe mạnh. Nếu có bị dướng vào thì cũng dễ dàng vượt qua. Nó đọc trên mạng, thấy nhiều người bị nhiễm một mình cũng vượt qua được mà không cần y tế can thiệp. Chỉ cần xong mũi xúc miệng bằng nước muối, uống thuốc và ăn đầy đủ thì không có con virus nào mà giật chết được. Vì chứ về cái vụ ăn thì nó không phải lo, nhất định sẽ không có bỏ bữa nào. Nằm một mình nó nghĩ về Trạng, không phải gì nhớ, nó cũng nhận ra lâu nay Trạng không còn quan tâm tới nó như trước. Đi thì thôi, về là ôm cứng lấy con để chơi đùa, chả trách sao mới mấy tuổi đầu mà theo cha về nội không cần mẹ. Nội cái việc ăn uống của Dương, Trạng cứ nói hoài, ý là không có đụng đến tiền của anh ta. Ngày nào cũng chỉ 300.000 tiền chợ đều tra, không thêm một xu. Trạng và mẹ nó giống nhau, trên đời này chỉ còn có cha nó là thật lòng thương nó. Lâu lắm rồi, từ dạo thằng khốn tưởng xuất hiện đi lấy 200 triệu, nó chưa từng được mẹ nhìn âu yếm như trước. Mẹ cũng bắt đầu xăm xôi chuyện ăn uống tiêu xài của nó. Lần nào đưa tiền ra cũng giảng đạo đức đủ kiểu, nghe mà mắc mệt. Trách sao nó thà lên đây sống một mình, còn hơn ở nhà nhìn cái bộ mặt u ám của mẹ. Hồi đó mẹ nó luôn hẳn diện khoe khoang, bây giờ lại đem con người ta ra so sánh với nó. Cái đám nghèo mạc đó mà so sánh với nó sao? Con tự hạnh là cái thái gì? Trạng mê nó ngừng nào mà khi về làm vợ chồng còn vậy chắc gì tự hạnh được mạnh linh thương hoài rồi mang đầu về Phú Yên xa xôi công tác và làm dâu, lỡ như có bất trắc gì sẽ không có tiền về xứ, Quốc máy bay nó sẽ ngừng lại đón sau. nhưng nghĩ, ngoài việc học ra, nó hơn từ hạnh, quệ đàm, liên ngọc về mọi thứ, nó đẹp hơn, giàu hơn, xanh điệu hơn, chí là mẹ và chồng nó đã kìm hãm nó, buộc nó phải giam một đứa con gái thú vị, đầy năng lực và có tài vào cái vỏ ốc mà mẹ nó đã nặng ra. Không thể nào, nó có hình hài, nó có suy nghĩ, nó đâu có thể là cái máy như robot để ai kêu cái gì thì làm cái nấy được. Rồi nó đọc được một tin bán nhà gấp. Hẻm lớn 6 m xe 1 tấn vào được, diện tích nhà đất 218 mét vuông. Hai vợ chồng chủ nhà có một tiệm cà phê khá đông khách, nhưng vì dịch Covid đã cướp mất hai người để lại đứa con mới 6 tuổi. Bà nội ở Bình Dương lên trước về nuôi, Nên phải bán nhà Bà không muốn giữ lại nơi đầy kỷ niệm Khiến cho cháu mình lớn lên nhìn thấy sẽ đau lòng Nên bán đổ bán tháo Dương mừng như bắt được vàng Nó biết với diện tích 218m2 này Mua đầu tư cũng tốt Bây giờ là lúc ai cũng gặp khó khăn về tiền bạc Không ai bỏ ra 2 tỷ để mua đất mua nhà ở tâm dịch Nó là không có sợ hồn ba bóng khuế gì hết Lại biết đây là nơi đã từng có quán cà phê Thì quá đúng ý nguyện của nó rồi Bà nội kêu giá 2 tỷ mốt Nhưng chắc chắn sẽ không đến 2 tỷ Dịch rồi cũng sẽ hết Nhất là thành phố lại đang mở cửa Tội gì nó không mua Nếu như Trạng dẫn tốt với nó Nếu như cửa hàng của Trạng làm ăn được Thì chỗ đó nó sẽ cho thuê để có thu nhập hàng tháng Để coi mẹ nó còn khinh thường nó nữa hay không Vậy là nó điện thoại cho bà Đỗ thị Dàng hẹn gặp mặt. Quần áo chỉnh tề, son phấn đầy mặt, nó chạy chiếc xe Taiga mới cáu, lầu này trùm mền trong nhà đến đúng địa chỉ, thoạt nhìn nó đã hài lòng nơi đây rồi. Tiếp nó là một bà lão mặt mũi đôn hậu, chất phác, bà vừa nói chuyện với nó vừa khóc khi nghe tin con trai và dâu đã ra đi. Bà được Ủy ban cấp giấy cho lên để nhận hai hũ trò cốt và trước cháu nội về nuôi. Bà quyết định phải nhanh chóng bán căn nhà này để không phải tới đây lần nào nữa. Dường nghe nói mà mừng, vậy là nó nhanh chóng trả giá. Tất cả đầu đặt dường tủ bàn ghế của quán cà phê và trong nhà nó đều mua hết với giá 1 tỷ trưỡi. Nhìn thái độ của bà nội đứa nhỏ, nó biết bà sẽ không bao giờ chịu bán nên dội dã trả thêm 300 triệu nữa. Nó làm bài toán nhanh trong đầu 1 tỷ 8 thì nó còn 200 triệu đủ để khôi phục lại cái quán. Cò kè một hồi nó đồng ý thêm bà đổ thị giàn 50 triệu nữa bà liền ký giấy bán nhà cho nó và nhận cọc 1 tỷ trưỡi. Lần đầu tiên giao dịch mua bán nó nghĩ mình đã rất thông minh khi không cần hàng xóm chung quanh làm chứng. Chẳng qua là nó sợ người ta sẽ bàn ra tán giàu là nó ép giá bài già Nó đưa cả tỷ rưỡi, để lỡ như bà có ân hận thì cũng đã nhận được số tiền cọc quá nhiều, sẽ không có khả năng trả lại. Dương đinh ninh chắc mẻm, nếu sau này bán ra, nó cũng lợi hơn cả tỷ bạc. Có giấy mua bán rồi, cộng giấy bà vàng đưa cho nó quyển sổ hồng căn nhà, nó chắc như đinh đóng cột, tức thì muốn lên phường làm giấy sang tên ngay. Nhưng hôm nay lại là chủ nhật. Nó sẽ về tìm luật sư tư vấn thêm coi phải tiến hành thêm thủ tục gì nữa như thuế trước bạ chẳng hạn. Mà lúc này giang phòng luật sư nào cũng đóng cửa nó tìm không tra người nào bèn vào Google gõ tìm thì biết một luật sư tên Đặng Hoàng Kim nó gọi mãi số điện thoại nhưng vẫn không liên lạc được. Vậy là đành một mình lên ủy ban nó nghĩ không cần phải nhờ bà già kia đi cùng bởi nó sợ Bà bị trên đó bỏ nhỏ rằng đã bán quá rẻ rồi còn làm trồng làm tréo xin thêm. Nhưng rủi thay, khu nó ở có mấy ca nhiễm, phường dăng dây lập chốt phong tỏa để truy dết F1. Nó rút trong nhà cũng bị lôi ra test nhanh xét nghiệm, may mắn là không bị gì. Vậy là nó trốn miết ở trong nhà thấp thỏm chờ đợi ngày tháo phong tỏa để đi làm giấy tờ. Nó đã biết sợ, thành phố mở cửa mà vẫn còn ca nhiễm thì làm sao đây? Người chết trên 20.000 người rồi, người bỏ về quê cũng rất nhiều. Thành phố nói đã kiểm soát được dịch bệnh mà ngày nào cũng trên ngàn ca nhiễm là sao? trời nó được chích mũi 2, vậy là có thẻ xanh để thông hành, có thể đi bất cứ nơi nào trong thành phố. Khi được gỡ phong tỏa, nó lập tức xách xe phóng lên ủy ban phường. Nhưng nó lên ủy ban mấy lần vẫn không gặp được ai. Những nhân viên khóc nháy nói là ban lãnh đạo phải đi giám sát tình hình chống dịch ở các tổ phường. Nó thấy lố nhố người chờ, ai cũng đeo khẩu trang và tấm trắng bắn nên không nhìn được ai. Người ta hỏi nó đến làm cái gì? Nó nói đến để làm giấy sang nhượng nhà vì nó mới mua. Ai cũng quay ngoát với nó. Họ nói người ta chầu trực ở đây để xin giấy đi lại mong tiếp tế lương thực cho con ở quận khác mà mấy ngày chưa có được. Thời buổi khó khăn vậy mà còn đi mua nhà thì phải ráng mà chờ đợi. Nó ghét không muốn trả treo, khó khăn là chuyện của họ, mua nhà là chuyện của nó, có liên quan gì. Trên đường về nó thấy thành phố cũng nhộn nhịp thua kém gì trước đâu. Cũng quán xá mở cửa, chỉ là đồ ăn phải mua đem về. Nó dựng xe trước một cái quán ăn, vào mua ba phần đồ ăn, cơm thị ghim điện lên là được. Đến khi quay trở ra, nó lạnh mình, Tim đập thành thịt, mặt mày say sẩm muốn té quỵ vì cái túi xách máng trên xe lúc nãy dâu ý không mang theo đã không cánh mà bay. Trời ơi, 500 triệu tiền mặt, chứng minh nhân dân và một thẻ ATM cả trăm triệu và sổ hồng. Giấy sang nhượng giấc tay của bà già kia đã bị kẻ khốn nạn nào đó khướp đi rồi. Mất hết cả rồi sao? Nó phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Ai mà tin nói cho được? Dương tức tóc gọi điện cho bà mẹ của chủ ngôi nhà nhưng điện thoại không có liên lạc được nó có địa chỉ của bà ở Bình Dương nhưng cũng bỏ trong túi sách và với trí nhớ có hạn của nó chỉ đọc qua một lần làm sao ghi kịp vào cái bộ nhớ vậy là nó lại căn nhà đã mua hy vọng gặp người lối xóm biết về bà người ta cho nó biết bà lão sau khi nhận trò cốt của con trai và dâu định cùng cháu nội về quê thì bỗng thấy nóng sốt Tổ y tế xuống test nhanh phát hiện ra hai bà cháu đều dương tính nên đưa đi khách ly tập trung. Mới đây, nghe đứa nhỏ đã khỏe, được ông nội trước về cùng với hũ trò cốt của bà và hai người con trước đó. Dương nghe như xét đánh ngang mậy, tối tăm mặt mũi, buông mình ngồi phịch xuống độ trước con mắt bàn quang của nhiều người. Dương chết đứng, tê liệt mọi cảm giác, nó thấy trời đất như quay cuồng trước mặt. Bây giờ, Nếu như làm tờ cớ đã mất, tất cả giấy tờ, phỏng có ích lợi gì? Giấy mua bán tay không có người làm chứng, và sổ hồng cũng không còn. Tại sao lần này nó lại ngu hơn những lần trước vậy? Sao không kêu ai làm chứng khi nó và bà mẹ giao dịch mua bán nhà chồng tiền cọc? Bây giờ nó chỉ có một cách là đang tìm lại số đồ đã mất, thậm chí cho luôn 500 triệu tiền mặt cũng được. Có quyển sổ hồng của vợ chồng kia rồi, có dễ dàng cho người ta tin hơn rồi nó lại ngu thêm cái nữa. Người ta hỏi nó có gặp bà Giang trước đó không? Nghĩa là trước khi bà phát hiện ra bệnh mấy ngày, vì ám ảnh nỗi sợ bị cách ly tập trung, nên nó nói chỉ là khách quen của chủ tiệm. Nghe tin vợ chồng đã mất, còn lại đứa con sắp được bà nội đưa về Bình Dương, nên muốn đến để biết địa chỉ mà có dịp ghé thăm đứa nhỏ. An ngủi dông linh người quá cố, sai lầm của sự chối bỏ này, dẫn đến việc sau đó sẽ không ai làm chứng cho nó đã từng gặp bà Giang chuyện gì cũng phải gác lại vấn đề trước mắt là phải vô ủy ban địa phương này trình báo mới được nhưng ủy ban nói mất ở đâu thì cớ ở đó nó lại lết hết tới ủy ban ở chỗ quán ăn nơi đó nó cũng không có gặp người có thẩm quyền để ký đơn có người bảo nó nhanh lên nhanh chóng ra ngân hàng báo mất thẻ ATM để người ta khóa tài khoản lại chứ để một cách cũng không còn Nó lại mệt mỏi ghé ngang ngân hàng Sarkomben. Nhân viên ngân hàng kêu đưa chứng minh nhân dân để người ta xác nhận. Nhưng nó cũng đã mất. Vậy là họ vô hiệu quá tài khoản đó. Chờ một tuần sau nó về làm chứng minh nhân dân. Và nếu không có gì trở ngại, sẽ cho nó rút tiền và tạo tài khoản mới. nó ra gì, trong túi quần chỉ còn lại hơn một triệu đồng. Chưa bao giờ trong cuộc đời dương buồn như hôm nay, nó thấy mình xui sủi đủ thứ. Thất bại đủ thứ, chuyện tìm lại quyển sổ đỏ và tờ giấy sang nhượng quả là mò kim đáy biển. Con người ai cũng có lòng tham, và lúc này gia đình bà ấy tan gia bối rối. Mặc dù có thể người nhà cũng biết chuyện bà bán quán cà phê của con trai rồi, nhưng nó có đến tìm để bàn với ông về cái vụ này, chắc chắn sẽ bị ông sách chổi đuổi ra ngoài. Chẳng lẽ nó lại chấp nhận mất trắng cái số tiền 2 tỷ là cả một gia tài cha mẹ cho sao? Rồi ăn làm sao Nói làm sao với cha mẹ nó đây Nghĩ mà giận cho mình Có cái giỏ sách mà cũng không có mang theo nổi bên mình Dịch bệnh Người ta đói khác đầy ra đó Chơm được cái dĩa thì trơm chứ Nếu là nó chưa chắc gì khi nhìn thấy số tiền lớn như vậy Mà nó không có động lòng tham Chỉ cầu trời khẩn Phật Là khi lấy xong 500 triệu tiền mặt Tên khốn đó quăng trả cái giỏ lại Người ta sẽ đem tới công an Và sau đó sẽ trả về cho nó là có thể giật heo ăn mừng rồi. Nó thấy trước mặt một màu xám xịt. Nó ngu dại nói với những người xung quanh quán cà phê là chưa từng gặp bà cụ. Vậy sau này, làm giấy tờ nhà ai sẽ tin nó? Phải chi nó cứ mạnh dạn thừa nhận mình đã tiếp xúc với bà để giao dịch mua bán thì nếu có bị cách ly vì là F1 cũng dễ vượt qua vì nó đã chích đủ 2 mũi rồi. Ai tin nó bây giờ? lại càng không thể tin một vụ mua bán tiền tỷ, lại diễn ra nhanh chóng, không có được một buổi như vậy. Thôi thì cứ mặc, tới đâu hay tới đó, Trạng không biết về số tiền này, cha mẹ của nó dẫu có giận cách mấy cũng không có nỡ làm gì nó. Cùng lắm nói về ăn dạ cha mẹ kiếm bữa cơm. Bây giờ, nếu không muốn vào bước đường cùng, thì phải răm rắp nghe lời Trạng, biết đâu anh ta mua mây bán đắt, nó sẽ có cơ hội kiếm lại số tiền đó, mà cha mẹ nó không hay biết thì sao. Thành phố vừa cho xe liên tỉnh vào lại Thì Trạng liền trở về ngay Vì vẫn còn mấy công trình nhà ở chưa hoàn công Chị Thân và anh nhường cũng có mặt Thấy Trạng về một mình Dương sừng sộ Mặc dù nó đã định nhượng bộ anh ta đủ thứ Anh về một mình vậy con đâu? Gửi lại ông bà nội và thằng Úc rồi Đang thời cuộc này sao dám đem về đây chứ? Mình ở đâu con phải ở đó Em không có trông chừng nó được sao? để bà nội và cô nó coi dùm cho chẳng yên tâm hơn à cô điện thoại nhìn nó xem coi nó có vẻ vui vẻ khi ở đó không chắc vì cô làm mẹ mà lo lắng cho nó được như út hằng Dương trận dung nhưng nó lập tức dằn xuống bây giờ mà cải tay đô chế trạng để làm gì lỡ như anh ta nổi khùng lên tuyên bố bỏ nó thì phải làm sao ngộ biến phải tùng quyền nó bèn xuống nước tại em nhớ con quá anh tính vậy cũng phải Nó ở với ông bà nội Vợ chồng mình cũng chuyên tâm mà lo mua bán Từ nay em sẽ ở bên cạnh Nỗ lực mà lo phụ với anh Trạng điếc ngang qua Dương Nhưng cũng dịu dọng Chuyên tâm hôn đó Là vợ chồng tôi muốn cô hiểu một điều về tôi Trước khi có gia đình Thì khác bây giờ thì khác Tôi cần là cần người đàn bà đứng phía sau mình Làm hậu phương dẫn chải cho mình Chứ không cần người đàn bà đứng trước mặt mình Nắm tay dắt mình đi Tôi nói vậy cô có hiểu không anh muốn em làm cái gì em cũng sẽ làm anh muốn em đi trước hay đi sau em cũng sẽ đi miễn rằng anh đừng có gọi em là cô và xưng tôi nữa mình là vợ chồng mà là tự yêu và đến với nhau không ai ép ủng bây giờ lại có một mặt con rồi nếu em có gì không có đúng anh cứ nhẹ nhàng góp ý em sẽ sửa đổi nói thì nhớ đó thời gian vừa qua em ở một mình em đã suy nghĩ cẳng kẽ cả rồi Làm vợ như em không có thể khiến anh nở mày nở mặt được Nên nhất thiết phải đổi thay thôi Trạng có vẻ hài lòng Khi nhìn thấy nét mặt và ánh mắt thành khẩn của Dương Anh kêu chị thân làm bữa cơm thật ngon Với những món đem tựa quê nhà lên Dương vui mừng vì bước đầu đã có chinh phục lại được Trạng Trong lòng nó nghĩ Trạng là cái phao cuối cùng cho nó đổi đời Chính vì vậy Dương nhất định sẽ cố gắng sửa mình Trước tiên là thái độ ân cần lịch sự với người làm. Việc làm của Trạng xuân xẻ, tiền vô như nước, nhưng anh vẫn đề phòng Dương, không cho nó quản lý tiền. Hôm rồi về nhà, Trạng đã gửi toàn bộ số giàn cưới mà Dương đã bán cho mẹ. Anh cũng thú thật đang cần thêm giống. Ông Trần gọi điện cho anh ba của Trạng để xác minh, thì biết Trạng nói thật, nên tạm thời ông cho anh mượn thêm 500 triệu nhập hàng. Khi hoàng không số tiền này nhất định phải trả lại Trạng cũng không nói điều này cho Dương nghe Dù Dương thắc mắc hỏi mãi tiền đâu mà Trạng nhập hàng ồ ạt như vậy Trước mắt phải giấu nhẹm cha mẹ về vụ bất tiền Nếu bất tử có hỏi thì nó sẽ nói bổ sung vào giống cho Trạng Cha mẹ nó chắc chắn sẽ không có chất dấn Trạng đâu Bây giờ phải làm sao cho Trạng tin tưởng và sống hạnh phúc Thì cha mẹ nó sẽ yên lòng nhưng đại dịch vẫn chưa qua nếp sống tại thành phố dù có thay đổi tích cực hơn nhưng người người vẫn còn lo sợ né tránh nhau trạng căn dặn dương không được ra ngoài nếu không có lý do chính đáng đồ ăn thì đặt qua shipper họ đem tới cửa chị thân bán tiền bên ngoài để họ lấy và một lát sau chị mới ra lấy vào chỉ có trạng và anh nhường vì việc làm ăn nên phải ra ngoài nhưng lần nào về thì chị thân cũng nấu nồi nước sông lá xả, nhỏ vào giọt tinh dầu cho hai người. Khi các căn nhà mà Trạng đầu tư đã hoàn công, các chủ thầu thanh toán tiền vật liệu cho Trạng, thì Trạng muốn về Phan Thiết nghỉ ngơi một thời gian, chờ tình hình dịch thật sự lắng xuống. Anh thương lượng với chủ mặt bằng giảm nửa số tiền thuê nhà và trả lương mấy tháng. Dương không chịu, nó đòi Trạng về nhà mình để lánh dịch vì nơi đó an toàn hơn. Hai đứa cãi qua cãi lại một hồi, Trạng quyết định đưa Dương về nhà cha mẹ nó, còn mình sẽ tìm cách về quê mình. Trạng cũng bồi dưỡng tiền lương cho chị thân và anh nhường 6 tháng thất nghiệp. Vậy là Trạng đưa Dương về Bến Tre bằng xe tải, ngang chốt cầu trạch miễu, hai người cũng phải như mọi người. Ghé ngang và test âm tính mới được về quê. Dương sợ phải khai báo y tế và bị cách ly, Nên kêu trạng lái xe bọc ra sau khu tái định cư và càng qua đám cỏ về nhà. quỷ và Mót thấy vợ chồng dương về thì mừng quá. Ổm trại họ lo sợ cho con gái một thân một mình nơi ổ dịch. Vợ chồng Mót cũng có ý định giấu không cho xóm làng biết hai con đã về. Nhưng nhà họ sát bên Út Me, 5 trận và ba mạng, giấy không gói được lửa. Hôm sau thì công an đã đến bắt cả hai vợ chồng lên trạm y tế khai báo test nhanh và PCR, sau đó về tự cách ly tại nhà một tuần vì cả hai đã tiêm đủ hai mũi vaccine. Rồi Dương nghe nói về đám cưới của Mạnh Linh và Từ Hạnh đã diễn ra hoành tráng ở dưới quê trước khi có nạn dịch. Dương nghe mẹ kể đến đâu tức sôi máu đến đó. Nó nghĩ cái xóm của nó chỉ một mình nó mới được cái đám cưới có một không hai đó thôi. Về đâu, con Từ Hạnh này lại còn dữ dằn hơn. Đàn trai bao mấy chiếc xe để đón đàn gái đưa dâu về Phú Yên, thằng Mạnh Linh này đúng là có thực lực, hắn ta lại là con trai một nên của cải sau này con Từ Hạnh hưởng hết là cái chắc. Nghĩ tới dư muốn nổi khùng, lẽ ra vị trí này là của nó, Mạnh Linh vừa có học, có bằng cấp lại có tiền đồ hơn hẳn tay trạng nhà nó. Có cái gia tài mà anh ta là con trai út cũng không được dầm ngó xăm xôi không được nó không thể thua kém bất kỳ đứa con gái nào trong cái xóm này để rồi coi nhưng cũng tại cái xóm này Trạng phát hiện ra Dương đã giấu mình đã nhận rất lâu cái số tiền 2 tỷ đồng của cha mẹ vợ sau khi họ đã bán đất bán nhà buổi chiều khi Trạng thư thẫn ngoài giường tìm dừa sim để uống cha con Dương ngồi lại trò chuyện với nhau Mót lay quay gần đó làm nước cam giác cho cả nhà Ngài dương khoe cửa hàng của Trạng Dù bệnh dịch vẫn làm ăn được Vì mấy công trình của nhà thầu vẫn còn gian dở Mới vừa hoàn công xong Nên vợ chồng dắt nhau vì trốn dịch thời gian Quệ vui mừng hồ hởi Vậy 2 tỷ cha mẹ cho vợ chồng con á, vẫn chưa sử dụng à? Số tiền này con vẫn thủ riêng cho mình Anh Trạng không có biết Mặc dù có chồng Nhưng con cũng phải có tài sản riêng của mình chứ ba Thở ra là ảnh nói của cải này Do cha mẹ ảnh đầu tư Con bực mình lắm Tiền con con xài Con không có động tới tiền của cha mẹ ảnh 2 tỷ này con sẽ tìm mua một chỗ Để cho thuê lấy thu nhập hàng tháng Mốt chen vô Tiền cha mẹ cho Để con góp vào vốn của Trạng Mở rộng thị trường Con có ý riêng tư như vậy Thằng Trạng biết được sẽ mất lòng tin ở con đó Anh làm sao mà biết được, cha mẹ bán đất bán nhà rồi, chừng dọn đi nó sẽ biết, bán ra chục tỷ chẳng lẽ không có cho vợ chồng con đồng bạc nào hay sao. Chừng nào anh biết thì tính, bây giờ con phải thủ một mình. Những 2 tỷ con cất ở đâu, con gửi trong thẻ ATM hết rồi. Trời ơi, sao không gửi ngân hàng để lấy lãi hàng tháng mà gửi thẻ? Gửi ngân hàng có kỳ hạn mới rút được, Lỡ như con dự ý chỗ nào đó mà phải chờ tới kỳ hạn mấy rút ra thì lỡ mất hết cơ hội làm sao? Còn tính mẹ nghe không có được. Cha mẹ định cho chờ chồng con khoảng thiền này để trạng không có so bì. Mà con lại giấu nó như vậy, vợ chồng không có thật tình với nhau, sao ăn đời ở kiếp được. Mẹ lo chi cho nó mệt ốc, chuyện nhà con không biết cách giải quyết mà. Cha mẹ cứ vợ như chẳng có chuyện gì đi là được rồi. Vậy con tra ngân hàng rút hết số tiền đó về đây cho mẹ Cha mẹ sẽ giữ cho con Khi nào vợ chồng con cần Thì cha mẹ sẽ đưa lại Muốn làm ăn hay kinh doanh gì Cũng phải bàn bạc qua với chồng Đừng có tự ý quyết định Con coi thường nói như vậy Có ngày không giữ được chồng đâu Mẹ là trù éo nữa rồi Tiền cho con, con nhận rồi Mẹ muốn lấy lại hay sao Mẹ không có lấy lại mà là giữ chùm Nếu như con không tin Thì mẹ sẽ kêu thằng Trạng vô Nói cho nó nghe Rồi vợ chồng con muốn sử dụng số tiền đó như thế nào là tùy hai đứa. Con lại mẹ, mẹ làm ơn để cho con yên đi. Mẹ có biết bao nhiêu cặp vợ chồng chia tay nhau chưa? Khi chia tay rồi cái gì cũng là của chồng, vợ ra đi bằng tay trắng. Con con có muốn như vậy đâu. Hơn nữa, thời buổi dịch giả làm ăn khó khăn, con cũng muốn thủ lại cho mình một số tiền, không có thể ngửa tay sinh chồng được. Tiền cha mẹ cho con rồi thì đừng có xăm xôi dồn ngó nữa làm chi. Nói chuyện nghe mắt ghét kìa. Xong xôi dùm ngó cái gì chứ Tao chỉ sợ mày làm tanh banh hết mấy tỷ bạc 2 tỷ Cả một đời người làm sống chết cũng không có ra đâu Dương que ngoẩy bỏ đây trước Món chán nản đưa mắt nhìn chồng Trạng từ sau nhà đã nghe hết cuộc đối thoại của mẹ con họ Trong lòng đã có một quyết định Chưa hết thời gian cách ly tại nhà Dương muốn lên ủy ban xác nhận mấy giấy tờ để làm lại chứng minh nhân dân và thẻ ATM vì nó còn rất nhiều tiền ở trong đó. Giả lại thẻ này nó làm ở quê nên phải làm lại từ quê. Mót không cho cô nói vợ chồng Dương đang trong thời gian theo dõi sức khỏe tại nhà không có thể đi lung tung được ngay cả vợ chồng cô cũng bị tạm cách ly không đi làm muốn gì hãy chờ qua thời gian này mới được. Còn chuyện lên ủy ban phải làm cớ mất giấy tờ Thì phải để cô đi cho nhanh Dương đáng đo suy nghĩ Nếu để mẹ đi Vậy có nên nói thật luôn cái vụ mất giấy tờ hay không Nhưng nếu không khai ra Thì sau này không có cơ sở để nhắc lại Cái chuyện cái quán đó nữa Vừa đúng một tuần Trạng sinh cha mẹ vợ cho hai đứa về Phan Thiết thăm con Tất nhiên Dương không chịu Vì nó không muốn về nhà Trạng Phải nhìn sắc mặt mẹ chồng Giả lại Nó vẫn chưa làm lại chứng minh nhân dân và thẻ ATM thì làm sao đi được lúc này chính phủ không còn ngăn sông cấm chợ bến tre cũng tạm an toàn người dân có thể đi đâu tùy ý không còn chốt chặn hay khai báo y tế nếu không ra khỏi tỉnh mốt đi chợ mua đồ ăn về làm bữa cơm thịnh soạn đãi con trẻ quý cô không nói với dương mà âm thầm lên xã làm tờ cớ mất giấy tờ cho con để nó khỏi lên xã đỡ không kính mồm kính miệng nòi ra cái sự ngu dốt của mình thì mất mặt biết bao nhiêu. Nhưng thật sự khốn nạn. Khi Dương biết mẹ mình đã tự ý làm giấy tờ cớ mất cho mình, nó đùng đùng nổi giận, la hét gian trời. Sao mẹ lại lén con mà làm như vậy? Mẹ có biết con còn mất cái gì nữa hay không? mà chỉ biết có khai là chứng minh nhân dân và thẻ ATM. Mẹ muốn làm gì cũng phải hỏi qua ý con chứ. Sao tự ý chen vô cái việc riêng của con như vậy? một há hốc mồm, Cô không thể ngờ sự thương con của mình lại đổi lấy thái độ hỗn sự của nó. Trạng bất bình. Em nói chuyện với mẹ như vậy hay sao? Ngờ đâu Dương đớp luôn trạng. Anh không biết thì thôi im đi. Trong cái túi sách còn cả đống tiền ở trong đó. Cả đống tiền. Nhưng nếu như người ta trả lại túi sách cho em họ có trả lại tiền hay không? Người ta trôm là trôm tiền. Giấy tờ thì có thể họ quăng ở đâu đó. Nếu mất thì mình làm lại. Tiền mất thì coi như xong. Em la hét với mẹ có phải bất dạy không? em cũng có con rồi đó cha mẹ em, em đối xử thế nào có cần anh dạy không em vừa mới nói với anh là sẽ nghe lời anh thái độ của em đối với cha mẹ ruột hơn như vậy mong gì đối với cha mẹ chồng em sẽ hiếu thảo anh thất vọng về em lắm thôi, em hãy ở lại đây lo giấy tờ đi anh về phan thiết một mình với con anh nghĩ, chuyện hai đứa mình nên kết thúc ở đây đi, em có số tiền cha mẹ cho sẽ không có lo đói khổ nữa con thì anh nuôi, anh sẽ chấm dứt cửa hàng để giải quyết củng cố gia đình Em không thích về nơi đó, không thích gia đình anh, mà anh cũng thấy em không có thích hợp làm người đàn bà của anh nữa. Trạng quay sang cha mẹ vợ khoanh tay lại. Cha mẹ đừng có buồn con, con đã chịu đựng từ dương lâu lắm rồi. Con đã nhiều lần góp ý, thậm chí năn nỉ, nhưng cô ấy không có hề thay đổi. Nội việc ăn uống có cổ cũng làm cho con rất phiền lòng. Gia đình con bất nhẫn, cha mẹ chắc không có hai cô ấy đã từng nằm viện để điều trị bệnh giảng ba tử cả tháng trời. Nơi đó cổ gặp Tưởng Và sinh ra vấn đề bị hắn làm tiền Dù cha mẹ cố tình che đậy Nhưng con cũng đã biết tất cả Biết mọi thứ về con đã gặp Tưởng rồi Do hôm nọ Tưởng đến tìm Dương để trả lại tiền Anh ta cũng không phải là người xấu Tưởng cũng kêu con tha thứ cho Dương Vì tội lừa gạt dụ giấy tờ Nhưng con thật sự không có quan trọng vấn đề đó Con bỏ qua cho Dương Nhưng Dương chưa từng giúp đỡ gì cho con Trong cái việc làm ăn Ngay cả chăm sóc con cô ấy cũng chẳng quan tâm Con thật sự không biết mục đích sống con Dương là cái gì. Con đã suy nghĩ nhiều lắm rồi. Gia đình con thì rất bận rộn. Ai cũng tất bật với công việc. Mà Dương lại không có hề muốn động tới móng tay. Cơm nước dọn sẵn cho ăn cũng không có biết dọn xuống. Dương về nhà con ở không có được đâu. Bây giờ hai đứa còn trẻ trả tự do cho nhau để làm lại cuộc đời. Con không muốn Dương vì con mà phải gò bó sống một nơi mà mình không thích. Con biết nói ra điều này cha mẹ sẽ buồn lắm. Nhưng con cũng đã hết cách rồi. Cha mẹ trách con thì con chịu, nhưng con không có thể nào làm vợ chồng với Dương cả đời được. Dương không thể nào làm mẹ hiền vợ Thảo được đâu, cha mẹ ơi. Hy vọng đến lúc nào đó, Dương sẽ gặp người bản lãnh hơn con, để cô ấy khuất phục mà ngoan ngoãn nghe lời. còn hy vọng Dương sẽ hạnh phúc. Cha mẹ đừng có nghĩ rằng, con có ai đó rồi nên mới phụ bỏ Dương. Con thề với cha mẹ là không có. Tuy con không có còn tình cảm gì với Dương, nhưng con cũng chưa nghĩ đến cái chuyện Sẽ lấy vợ khác sau vài năm nữa đâu. Còn lấy danh dự mà hứa với cha mẹ như vậy. Vợ chồng Mót ngẩn người ra. Những lời của Trạng như nhát búa đập vào đầu, như lưỡi dao bén ngót đâm thẳng vào tim họ. mốt hoàn toàn không ngờ Trạng có thể tuyệt tình như vậy. Dương đã làm gì đến nỗi chồng chán chê muốn dứt bỏ chứ? Cô đưa mắt nhìn Dương, mắt đỏ hằng lên những tia đỏ giận dữ. Nó nhào tới cao vào mặt của Trạng. Khốn nạn! Sao anh đối xử với tôi như vậy? Muốn thôi tôi, anh cũng phải trả con tôi lại cho tôi chứ. Anh nhớ cho kỹ, tôi chưa từng phạm và đồng xu cắt bạc nào của anh. Tiền cha mẹ tôi cho tôi, tôi xài sao là quyền của tôi. Bộ anh nói muốn bỏ là bỏ sao? Ai cho anh cái quyền đó chứ? Bao nhiêu lần tôi cưa em về Phan Thiết, em đều từ chối. Ngày đáo tế của ba tôi, năng để em cũng không về. Em nghĩ thử xem, có con dâu nào như vậy không? Sau này em phải sống bên ba mẹ tôi cho đến ngày ông bà trăm tuổi. Thái độ của em đối với cha mẹ mình còn không có hiếu kính thì đối với cha mẹ chồng có thể sao? Em làm gì cũng chỉ nghĩ cho mình, không nghĩ đến cảm nhận của người khác. Khó khăn gì vợ chồng cũng có thể bàn bạc cùng nhau giải quyết. Em có không? Em lén lấy vàng cưới, bán cho trai, rồi đủ thứ xảo ngôn lừa trên ngạc dưới. Chỉ có hai vợ chồng lập nghiệp ở xứ lạ quê người, mà em chỉ lo cái ăn cái mặt của mình. Có bao giờ phụ tôi làm cái việc gì không? Chị thân đang lên hàng với tôi, em muốn uống ly nước cũng không có tự đi rót được, phải hét ẩm ý bác gì ấy làm. Cái kiểu trịch thường có người trên trước, coi người làm như nô lệ thì không thể bước vào nhà tôi được rồi. Trước sau gì em cũng bị mẹ tôi mắng cho một trận rồi đuổi ra khỏi nhà. Như vậy có phải cha mẹ càng đau lòng thêm hơn không? Còn con gái, hãy để tôi nuôi, bởi vì em cũng không có tư cách làm mẹ. Bao nhiêu lần con nó khóc, em không hề dỗ, trúc nó cho chị thân. Nếu em nhận nuôi nó, chỉ làm khổ cha mẹ thôi. Mà cái thời buổi dịch bệnh này, Cha mẹ đi làm em lại không có thích ngồi một chỗ, vậy con sẽ ra sao? Tôi nuôi con, em sẽ có điều kiện tiếp xúc với nhiều đối tượng khác, dễ bề tìm cho mình một người mới. Bỏ anh tưởng tôi là cái loại người dễ để cho anh dắt chanh bỏ vỏ hay sao? Con tôi sinh ra, anh muốn chiếm hổ một mình, anh coi thường người làm mẹ như tôi quá rồi đó. Tôi nói cho anh biết, dù có ly dị anh chăng nữa, thì gia đình tôi dư sức nuôi đứa con này, tôi cũng sẽ thay tên đổi họ của nó, không để nó dính líu gì tới anh nữa. Tôi còn trẻ, còn đẹp, không có sợ phải ở vậy một mình đâu. Tôi biết, cho nên tôi không có muốn con tôi phải ở với cha Dượng. Vậy ở với anh thì thoát khỏi cái cảnh mẹ ghẻ sao? Chắc chắn, bởi vì nếu như sau này tôi có vợ, thì người đó phải là một người phụ nữ hiền dịu, biết chuyện, sẽ không có bạc đãi con chồng, nhưng mà em lo làm cái gì? Còn ba mẹ và em tôi chị, dưới sự giam sát của gia đình tôi, tôi đảm bảo với em con tôi sẽ sống trong hạnh phúc, nó nhất định sẽ có tuổi thơ vui vẻ. Tôi không có đồng ý ký đơn đây vậy thì anh làm gì tôi? Trạng trầm ngâm một hồi rồi mỉm cười. Được, không ly dị cũng được. Dương đã nói vậy rồi thì con cũng xin thưa với cha mẹ. Nếu Dương đồng ý về phan thiết với con, về và cùng con chung lưng đấu cực để lo cho sự nghiệp và số tiền cha mẹ cho bao nhiêu hãy gửi lại cho cha mẹ thì con sẽ không có nhắc tới cái chuyện chia tay nữa. Con không muốn cha mẹ bán đất, bán nhà để cho tiền tụi con trong khi con có đủ điều kiện làm ăn. Cha mẹ cũng có tuổi rồi, tiền bạc hãy thủ thân, sau này tụi con cần sẽ hỏi. Mắt mốt sáng lên, vậy cũng là có cơ hội. Hy vọng Dương đừng có để dụ cơ hội này. Nhưng Dương lấy đâu ra 2 tỷ mà đưa lại cho cha mẹ chứ? Khốn nạn cái thằng Trạng, Dương rủ thầm trong lòng, chẳng để hắn ta biết hết rồi sao? Quệ thấy Dương đắn đo nên cứu bồ. Con cần gì phải trả tiền lại cho cha mẹ? Số tiền đó là cha mẹ cho hai đứa để phòng thân Cứ giữ lấy khi cần thì bổ sung vào vốn Hoặc để sau này làm cổ hồi môn cho cháu ngoại của cha Bây giờ thì chưa là lúc phải cần số tiền đó cha à? Con nói rồi, khi nào cần con sẽ hỏi xin cha mẹ Dương ấm ức Trời ơi, nếu đó mà không mất đi 2 tỷ đó Thì có cần phải hạ dòng với trạng hay không Mặc kệ trạng đưa con đi đâu thì đi Nó sẽ có cuộc sống của nó Cuộc sống mà nó cho rằng không ai ràng buộc mình. Mình muốn làm cái gì thì làm, miễn là mình thích. Mình dư điều kiện để lấy chồng khác, ngon hơn trạng nhiều. Nhưng bây giờ, trong túi mình không còn số tiền đó nữa, mà cũng không có tiện nói với cha mẹ. Không bám theo trạng thì sau này sẽ sống ra sao. Nhưng cũng nhận ra được, mẹ nó không còn tin tưởng nó nữa. Bây giờ mà nói thật với mẹ rằng, mình đã làm mất cái số tiền này, liệu bà có tin hay không? Mót đưa mắt nhìn Dương Điều kiện trạng đưa ra quá hợp tình hợp lý Sao con còn chần chừ cái gì nữa chứ Dương quay sang mẹ Nó quốc ức trúc giận lên mẹ của mình Thì ra mẹ cũng muốn đòi lại số tiền này Còn nói đi đâu vậy Chỉ là theo ý trạng Cha mẹ tạm thời giữ giùm tụi con thôi Hồng Nhân đứng trên bờ chật trồi Chỉ với một điều đương nhiên Mà con cũng không tìm cách cứu giãn hay sao Cứu dãn cái gì nữa mà cứu giảng Về trên đó để nhìn mặt người ta mà sống hả? Cha mẹ cũng biết từ nhỏ đến lớn con chưa từng nấu bữa cơm, chưa từng lau cái nhà. Về làm dâu chuyện gì cũng sắn tay áo lên như chị Năm như mẹ ảnh thì con không có làm được. Cha mẹ nuôi con cho tới từng này tuổi cho ăn sung mặt sướng giờ đành lòng để con quần quật như người ăn kẻ ở trong nhà họ sao? Trạng đứng phát dậy, giận dữ. nói cái gì lạ vậy? Làm dâu thôi mà. Mẹ có làm dâu hồi nào đâu mà mẹ biết. Mẹ ảnh cái mặt lúc nào cũng hãm tài. Nhìn con bằng con mắt gườm gườm như là con sẽ chiếm hết gia tài của bà vậy đó. Con làm sao mà sống chung với bà được? Trạng đứng phát dậy, giận dữ. Cô càng nói càng quá đáng. Thì không thể tiếp tục nhân nhận với cô được nữa. Cô không thích gia đình tôi như vậy thì miễn bàn những cái chuyện tiếp theo đi. tôi thử biết cô không còn đủ thậm chí không còn một đồng bạc nào trong tài khoản nữa rồi. Cố gắng lấp liếm che đậy Nhưng thật sự là cái kim ở trong bọc có ngày cũng phải lồi ra thôi. Có người vợ như cô, như có mầm tai quả không biết dán xuống đầu lúc nào. Xin lỗi cha mẹ, sức chịu đựng có con có hạn. Xin phép cha mẹ con về quê liền bây giờ. ly dị hay không chẳng còn quan trọng nữa. Vì thật ra con và Dương cũng đâu có đăng ký kết hôn đâu. Ở quê nhà, con vẫn còn là người độc thân. Mót há hóc miệng. Con nói vậy là sao? Không phải trước khi đám cưới con và nó đã lên xã đăng ký kết hôn rồi hay sao? Vậy thì mẹ nên hỏi con gái của mẹ đi. Con gái của mẹ cứ luôn nghĩ trên đời ai cũng phải có bổn phận phải nghe lời cô ấy. Chỉ chờ đợi một chút thôi mà cô ta cũng không có kiên nhẫn gây gỗ cho cán bộ xã rồi bỏ về. Từ đó đến nay cũng quên luôn cái việc này. Có thể là do trời đất thương con. Không để con bị tràn buộc vào cô ta nữa. mốt buông mình ngồi phục xuống ghế. Chán nản lắc đầu không nói lên lời. Quệ cảm thấy khó mà khuyên nhũ trạng để hàng gắn lại trạng nứt ngay lúc này, nên tìm cách quản binh. Còn khoan giận đã trạng à, là lỗi của cha mẹ đã quá nuông chiều nó, nên ra nông nổi này, còn náng ở lại vài hôm, cha mẹ sẽ cho con câu trả lời. Dương đứng bật dậy, đưa tay chỉ thẳng mặt vào trạng. Quá đáng lắm rồi đó, ly hôn chứ gì, dứt giấy đi, tôi ký tên, nhưng là do anh thôi tôi, nên số vàng ngày cưới anh phải trả cho tôi, tôi cũng chán chê gia đình anh lắm rồi, anh nhớ lại đi, cửa hàng làm ăn phát đạt nhưng tôi có được giữ đồng bạc nào không? Anh thà tin người ăn kẻ ở, không có tin tôi. Làm vợ anh tôi được cái gì? Từ ngày sống với anh, tôi toàn là xài tiền của cha mẹ tôi cho tôi. Có xài của anh đâu. Bây giờ tôi cũng không có còn con nữa. Anh muốn nuôi con thì cứ nuôi đi. vàng cưới thì trả lại cho tôi là được. Trạng nhìn chăm chăm vào bộ mặt trân tráo của Dương, một hồi rồi bật cười. <cười> lại dồi tiền. Lẽ ra số vàng đó cô để lại cho con mới phải. 2 tỷ của cô đâu. Nhưng thôi được, để mua sự tự do, tôi bằng lòng đưa cho cô 300 triệu, nhiều hơn số tiền trước đây cô đã bán nó ra. Tôi chồng tiền mặt trước mặt cha mẹ để cha mẹ làm chứng giùm, sau này cô không có thể kỳ kèo gì nữa, coi như số tiền này tôi mua đức con vậy. Mạc khóc trống lên, giọng nói như lạc đi. Trời ơi, xấu hổ, xấu hổ quá đi nè trời ạ. <cười> Dương gạt mẹ qua một bên Tiến tới trước mặt trạng Nói nhiều lời quá à. Tôi biết anh có tiền bạc Mau đưa đi rồi ra đi lập tức biến dùm cái Chưa được Tôi phải mời cậu Út me làm chứng dùm Để cậu không có nghĩ dòng họ nhà tôi là người khốn nạn Tôi cấm Cấm anh nên cái chuyện này rêu ra ra ngoài Chuyện tôi với anh chấm dứt ở đây Chỉ gia đình tôi và gia đình anh biết thôi Từ nay tôi sống ra sao cũng không có quan hệ tới anh nhưng con là con chung, thỉnh thoảng tôi sẽ lên thăm nó, cả nhà anh không có được quyền cấm cản. Không được, tôi phải nói cho cậu Mợp Úc biết, tôi không cần thanh minh chi với nội ngoại của cô, chỉ cần hàng xóm biết là được. Nói xong, trạng đách mình né ngang dương, để ra ngoài, thì quệ dội dàng kéo tay anh lại năn nỉ. Thôi con à, để mặt cha mẹ một lần, hai đứa đang giận, nên đứa nào cũng nóng tính, vợ chồng không phải sớm chiều mà thành, Cũng không phải sớm chiều mà chia tay được. Thôi thì lúc này con cứ về nhà trên đi. Chờ bình tĩnh lại, cha mẹ sẽ đưa Thùy Dương lên chịu lỗi với cha mẹ của con. Đừng có mỗi lần đạp cức là mỗi lần chặt chân như vậy đâu. Lỗi do Dương gây ra cũng là do cha mẹ phần lớn. Vì đã quá nuôn chiều nó, nên nó không có biết để ai trong mắt. Dương khó chịu hằng học với cha của mình. Sao cha lại xuống nước nhỏ với anh ta vậy? Bây giờ gương dở rồi. Không có thể lành được đâu Con cũng hết muốn làm vợ chồng với hắn rồi Con muốn tự do Hắn trả tự do cho con Lẽ ra phải làm heo ăn mừng chứ Ở đó mà năn nỉ hắn Nói như cô vậy Là tôi đã từng hà khắc với cô sao Tôi nói anh câm rồi mà Đưa tiền ra và biến đi liền dũng cái Trạng không nói gì thêm Xăm xăm bước ra cửa Định mời vợ chồng Út me Thì thấy anh Út đứng sau nhà cạnh trào Có lẽ anh đã nghe hết mọi chuyện rồi Anh đưa mắt nhìn Trạng cười Con đừng có kiếm cậu. Cậu sẽ không có làm chứng gì đâu. Chuyện vợ chồng con là hai đứa tự giải quyết. Coi như cậu đã biết hết chuyện rồi. Nhưng làm ơn đừng có lôi cậu vào những cái chuyện thị phi như vậy. Cảm ơn cậu. Cậu biết là con yên tâm rồi. Con chỉ muốn mọi người đừng có nghĩ con là cái đứa lừa đảo. Thấy con một rồi nhào vô đào mỏ. Chuyện cha mẹ Thùy Dương bán đất đai nhà cửa không có liên quan gì tới con. Con cũng không có nhận từ cha mẹ một đồng bạc nào. Cha mẹ cho Dương 2 tỷ đồng. Cô ấy còn hay hết, con cũng không có biết vì con cũng mới hay sáng nay thôi. Bây giờ con tuyên bố chia tay với Dương không phải vì 2 tỷ này mà là vì rõ ràng tính tình của Dương con không có chịu đựng nổi. Vậy thôi, hôm nay con đưa cô ta 300 triệu coi như tiền mua đứa con của con. Cô ấy đồng ý cho con nuôi con mà không làm khó khăn gì nữa. Được rồi, đó là chuyện của nhà con. Cậu biết thôi, chứ cũng không có dám tham gia. Úc mè nói xong thì đi vào nhà. Chạm trúc tờ giấy trong bóp ra, đặt trên bàn. Cô ký vào đây đi, rồi tôi sẽ đưa tiền cho cô. Dương cầm tờ giấy lên, đọc lướt qua, rồi dội dàng ký tên vào. Mót quảng kinh, dựt lấy, đọc rồi khóc quà lên. Mày đúng là cái thứ dâu lương tâm. Con mày rất ruột đẻ ra mà mày dễ dàng từ bỏ như vậy. Tao thật xấu hổ khi có đứa con như mày. Chứ nếu con không có từ bỏ thì cha mẹ sẽ nuôi nó giùm con hay sao? Cha mẹ còn đi làm, con cũng phải bương trải tìm việc. Liệu có chăm sóc tốt cho nó hay không? Con để nó cho nội nó nuôi là hợp tình hợp lý. Mẹ còn muốn sao nữa? Người ta nói, thà bỏ chồng chứ con không có ai bỏ con. Mày là cái thứ chồng con gì cũng bỏ. Mày không hề biết nghĩ đến ai. Chỉ nghĩ cho mình. Từ nay, hãy tự xin tự diệt đi. Đừng có hy vọng gì về cha mẹ nữa. Tao cũng đã tán ra bại sản với mày rồi. mốt bỏ vào trong khóa trái cửa phòng. Cô buồn quá không biết trách ai. đổ với dường, lẽ nào dược bỏ chồng giống như chia tay một thằng bồ mà thôi. Lẽ ra phải có người lớn đứng ra dàn xếp, nhưng nó có cần ai đâu. Thôi thì cô cứ bỏ mặt nó đi, chứ cứu giảng cũng không có được gì. Rõ ràng Trạng đã chán chê nó. Khi Trạng ra dậy, cô cũng không có mở ra, dù nghe tiếng chào phía ngoài. Mót chán nản, cô không có trách Trạng. Chính cô còn cảm thấy chán chừng đứa con của mình đã từng nâng niu chiều chuộng, huống gì ai. Quệ ngồi thừ người ra, hắn không biết phải nói gì với con nữa. Vậy là coi như xong, hôn nhân của nó đã kết thúc rồi. Nếu kéo làm gì, khi mà chồng nó đã không còn tình cảm gì với nó. Mà thôi, người làm cha này cũng đã lo cho con đến nơi đến chốn, đã dựng vợ gã chồng cho nó. Tại nó không biết giữ gìn thì ráng chịu. Cuộc đời của nó, nó muốn sống như thế nào là tùy. Làm cha làm mẹ cũng không cần phải can thiệp sâu vào. Dừng biết, cha mẹ đang rất bất mãn mình. Giờ mà mình nói gì cũng vô ít, đâu phải nó không có tiếc nuối chồng con, chỉ là nó không có thể về phan thiết để chung sống với gia đình trạng được. Biết đó là hang hùm ổ rắn, tại sao lại cố chui vô? Bé Hân là con của nó, tước sau gì nó cũng sẽ nhìn mẹ thôi. Hoặc khi làm ăn có tiền, Nó sẽ hiên ngang lên thăm con mà không sợ ai ngăn cản hết. Mặc dù bây giờ nó không có tiền tỷ trong tay, nhưng nó cũng có bạc trăm triệu. Không mua được nhà thì nó sẽ thuê. Thành phố bây giờ đã mở cửa rồi. Quán cà phê bia đã hoạt động lại. Mặt bằng rẻ rề. Nó sẽ thuê một mặt bằng, thuê vài đứa con gái xinh đẹp về phục vụ. Người ta phất lên nhờ cái việc này đầy ra đó. Nó có cô đơn đâu mà sợ. Chốn ăn chơi sang trọng đó sẽ toàn là đại gia thiếu gì cơ hội quen biết nhà giàu. Trạng mà suy nhê cái gì chứ? Mắt hí, ốm nhách, phong thái cũng không có lộ ra được là con nhà giàu. Thu xa mạnh ninh, lại càng không xứng đáng với nó về ngoại hình. Bỏ Trạng, nó dư sức có một người tốt hơn, nhưng Trạng thì khó mà tìm được ai hơn nó. Đừng nghĩ mình tốt, mình giàu mà sai lầm. Bỗng dừng nhớ lại và vô cùng mừng trở. Trạng đã trả tiền thuê mặt bằng 6 tháng tiếp theo rồi. Mặt bằng này trọng, Có lầu lại có nhiều phòng, nó có thể sử dụng những phòng dư làm phòng karaoke và phía dưới cũng có thể ngăn thành những phòng để khách uống bia mà không phải trả tiền thuê. Trạng nói hắn sẽ thu xếp về quê, nghĩa là sẽ dọn sạch hàng hóa ở đó. Dương vẫn là vợ Trạng ở trong mắt chủ nhà nên nó trưng dụng cái quán này là chuyện bình thường thôi. Trạng cũng không giả mang đến mức dạch mặt và đuổi nó đi được. Nghĩ dậy Dương yên tâm và phấn chấn hơn Việc chia tay giấy trạng Không hề ảnh hưởng tâm lý nó một chút nào Dương vui vẻ ôm lấy cổ cha nó Cha đừng có buồn vì cái chuyện này Nếu cha biết chia tay giấy trạng là giải thoát cho con Thì cha mẹ nên mừng cho con mới phải chứ Con đã bị ức chế lâu lắm với gia đình đó rồi Giàu có cũng không bao nhiêu Mà lúc nào cũng làm ra dẻ ta đây Con chán chê họ lắm Bây giờ con tự do rồi con sẽ biết mình nên làm cái gì, cha mẹ đã tròn trách nhiệm với con rồi, phần còn lại hay để con lo, con hứa sẽ không có làm cha mẹ buồn đâu, nếu lần này thất bại, con sẽ về quỳ dưới gối cha mẹ và nghe sao thử sắp xếp của cha mẹ, không một lời quán thang. Bây giờ con muốn làm cái gì, kế hoạch tương lai ra sao? Con sẽ trở lại nơi đó, chẳng nói anh ta sẽ về phan thiết, trả mặt bằng lại, nhưng anh ta đã đóng tiền 6 tháng và đặt gọt mấy cây vàng rồi, vậy là con có thể ở lại đó đến 6 tháng, Con sẽ mở quán nước. Nếu buôn bán được, con sẽ bán luôn đồ nhậu. Thành phố người ta tiêu xài cho việc ăn nhậu ghê lắm. Bàn bạc bà chuyện làm ăn cũng bàn ở quán nhậu. Con sẽ thành công thôi. Nói bậy, lúc đó là xưa. Bây giờ dịch bệnh hoàn thành. Bán buôn không có thể như trước nữa. Nhà nước này thì mở cửa, mai thì đóng. Con đầu tư vô đó lỡ như không có làm ăn được thì sao? Cha nói vậy là không có nắm được thời cuộc rồi. Trong lúc hỗn quang hỗn quân như vậy, giật giá leo tan, Cái gì cũng đắt đỏ, nếu được phép buôn bán thì dù ban đầu chưa có khách còn cũng không có bị lỗ lá gì, dịch đó thì cũng phải hết chứ không lẽ còn hoài sao? Chừng nào hết á, thì chưa biết, nhưng hiện tại bây giờ còn đang lan tràn, mở quán xá tụ tập coi chừng bị lây nhiễm là chết luôn à Chết gì mà cha lo, con đã chết xong hai mũi rồi, nếu bị nhiễm cũng nhẹ thôi, với lại bây giờ nhà nước cho cách ly tại nhà không có gom vào tập trung nữa. Nên đâu có sợ bị quá tải điều trị mà cha lo Nếu con muốn như vậy Thì cứ ở dưới quê mà mở quán đi Việc gì phải lên Sài Gòn Trời đất, xứ mình nhỏ như cái lỗ mũi Mà biết bao nhiêu tiệm cà phê rồi Bao nhiêu quán nhậu rồi Bán ở đây ế cho mà sạc nghiệp mà. Với lại con cũng không có muốn người ta biết Con nhà Trạng đã ly dị Mới có chồng chẳng bao lâu Mà đã bỏ nhau Con từ hành nó nó cười cho mặt con đó Nhưng út mẹ biết Thì mọi người sẽ biết tuy rằng con không quan tâm người ta nói gì vậy mình nhưng cha cũng nên bịt miệng ông nội kia lại giùm cái ổng thì không sao chứ bà tối ngày chơi với bà ba màng mà cái bà này nhiều chuyện số 1 bà biết là cả xóm biết Mốt nằm trong phòng nghe cha con họ nói chuyện tức mình không nhìn được đẩy cửa bớt ra mát mẻ muốn người ta không biết trừ khi mình đừng có làm giấy mà gói được lửa sao bây giờ có tiền trong túi rồi tha hồ mà đem ra phun phí Từng tuổi này mà động óc sao vậy? Đang lúc dịch bệnh người ta đói khổ lo lắng muốn chết ai lại tính tới cái chuyện ra quán uống cà phê ra quán nhộn năm tụm ba lại chứ ngay cả cha mày nghiền cà phê cỡ nào mà cũng mua về nhà tự pha uống bộ ai cũng nghĩ như mày sao? Tại sao? Tại sao con làm gì mẹ cũng cản đảng hết vậy chứ? Mẹ coi đó bắt đầu từ lúc con bước chân ra khỏi nhà mẹ có ủng hộ tinh thần gì cho con không? Ý là không mà mày còn làm biết bao nhiêu chuyện khó coi rồi Tao mà ủng hộ chắc tán gia bại sản vì mày, mày thử tính đi, từ lúc đi Sài Gòn tới bây giờ mày đã phá bao nhiêu tiền bạc mà tao cha mày đã nải lưng ra ki cõm rồi. Tao biết chắc 2 tỷ đó bây giờ nằm ở đâu rồi chứ không còn trong túi mày đâu. Mẹ muốn nghĩ sao thì nghĩ, mẹ không ủng hộ thì thôi, cũng xin đừng có cản đản con, con lớn rồi, hãy để con tự quyết định đi. Đúng, ta sẽ không có xen vô nữa, nhưng nhớ một điều từ nay đừng có hy vọng gì tao và cha mày sẽ giải quyết hậu quả cho mày nữa mày cũng đã thành niên rồi đã phải chịu trách nhiệm về mình rồi không phải mỗi thứ mỗi trong chờ vào cha mẹ bên ngoài gây ra bao vũ tác tệ rồi để cha mẹ mình ôm hết vào người còn mẹ thì ung dung coi như chẳng có quan hệ gì nghĩ sao đứa con mình mang nặng đẻ đau trức ruột sinh ra để dễ dàng buông tay cho nó ở với người khác để mình an nhàn chứ thứ làm mẹ như mày á, sau này mặt mũi nào mà ngó con mình chứ Dương trừng mắt ngó mẹ nó hậm hực muốn cãi lại nhưng khi nhìn thấy cha nó lắc đầu ra giấu bảo nó nhịn thì nó im lặng trù trừ một hồi nó lấy cái túi và xách xe đi làm chứng minh nhân dân và phục hồi thẻ ATM vợ chồng mót bất lực nhìn theo lắc đầu một tuần sau thì Dương đi nó thuê chiếc xe bốn chỗ để đi vì Honda bỏ trên cửa hàng rồi vừa về tới nhà Sau khi khai báo y tế xong, nó liên lạc với chủ nhà muốn chuyển cửa hàng trang trí nội thất thành quán cà phê vì Trạng đã di chuyển hàng hóa ra khỏi cửa tiệm rồi. Chị chủ nhà sẵn sàng, muốn kinh doanh gì đó thì tùy, chỉ cần chị cho thuê được mặt bằng là được. Nó điện thoại cho Trạng, nói rằng nếu Trạng trả mặt bằng thì cho nó ở tạm, tiền trả trước 6 tháng thì coi như Trạng gồng cho nó, nhưng mấy cây vàng thế chân thì nó sẽ trả lại Trạng sau đó. Trạng nghĩ, Mình đã chấm dứt với Dương rồi thì thôi, số tiền đó cũng không là bao nhiêu, coi như ân Huệ cuối cùng cho Dương. Giả lại tiền thê nhà dẫu sao cũng không lấy lại được nên sẵn sàng chấp nhận cho nó ở lại đó. Tiền đặt cọc 6 tháng sau trạng sẽ lấy lấy trực tiếp từ chủ nhà. Chưa hết thời gian theo dõi tại nhà mà Dương đã thuê thợ bố trí căn tiệm và mua bàn ghế xa xỉ bày biển cho sang trọng. Rồi Dương đang biển tuyển tiếp viên đặt trước cửa quán. Rủi cho nó, khu nó ở, dịch lại bùng phát lần nữa, thành cấp độ 4 là dùng đỏ. Những nơi có ca nhiễm bị phong tỏa, nhà nước nghiêm cấm các quán cà phê, quán nhậu, tiệm uống tóc, hớt tóc, spa, vũ trường, karaoke, cho nên nó tạm thời chưa được mở cửa bán được. Cũng may là nó chưa tuyển được nhân viên nào, trong tình thế này nó buộc phải đóng cửa tiệm và chui rút trong nhà. Dương nghĩ mà tức. Năm nay nó gặp sao la hầu hay thái bạch gì mà không có chuyện chi thuận lợi hết. Mua nhà thì chủ nhà chết, mất giấy tờ, mở quán thì thời thế không cho phép buôn bán. Tình hình này chưa biết chừng nào yên ổn. Nếu như theo cái đà này, tiền trong túi từ từ vơi đi, kinh doanh gì nữa chứ. Không khéo trồi đầu về quê, mặt sức mà nghe mẹ chỉ chiết. Mà ngộ ghê, mẹ lúc này hết thương nó hay sao rồi vậy? Ở trong nhà hoài cũng buồn. Trong khi ngoài đường vẫn nhộn nhịp vì đã bình thường mới, cho nên Dương cũng quyết định ra ngoài một chuyến. Trước là mua lương thực thực phẩm về dự trữ, mẹ bà nói cái thằng Trạng, hắn chở cái tủ lạnh đi luôn rồi, muốn trữ thức ăn phải mua cái tủ mới. Mấy hôm nay, quần áo nó toàn là giặt tay, mua cái tủ lạnh và mấy giặt loại trẻ nhất cũng ngót ngát 10 triệu đồng, chứ ít cái gì sao. Nhưng muốn trụ được ở đây thì hai cái món này không thể thiếu trong nhà. Tới cửa hàng bách quá xanh, người đông nghẹt, nó khựng lại không muốn vào, nó cũng sợ bị nhiễm bệnh chứ. Một thân một mình, lỡ bị nhiễm thì ai lo, mặc dù nó đã chích đủ 2 mũi vaccine, nhưng đâu phải chích đủ mà không bị nhiễm. Mặc dù nghe nói chích đủ 2 mũi rồi, lỡ có nhiễm cũng bị nhẹ, nhưng cũng nghe người ta nói chết thì đụng. Tốt nhất là lánh xa chỗ đông người mới được an toàn. Nhưng nhà đã hết đồ ăn rồi, Biết phải làm sao Tuy rằng sau cân bệnh giãn bao tử Nó đã ăn ít lại Nhưng so với người khác vẫn là gấp đôi Và bữa ăn của nó Cũng phải có thật nhiều cá thịt Nó không quen ăn rau củ Bữa ăn không cần canh rêu gì Miễn có đầy đủ cá thịt là được Tần ngần một hồi Dương quyết định gửi xe vào siêu thị Nó gom thật nhiều đồ ăn Đến sách không nổi mới về Tới nhà nó lên mạng đặt mua online Cái tủ lạnh và cái máy giặt chờ người đến giao lắp ráp là xong. Được ở một mình với đầy đủ tiện nghi, Dương thấy thoải mái vô cùng, bắt đầu lên mạng câu mồi. Được dài hôm thì Dương thấy trong người mệt mỏi, nó nghĩ chắc mình ít vận động, ăn xong rồi nằm treo ôm điện thoại, nên dùng dậy, tự khoa chân múa tay, chứ có thuộc được bài thể dục nào cho ra hồn. Buổi chiều đó, nó ăn không thấy ngon, không có mùa vị gì, gì cả. Dương Quảng Kinh nghĩ hay là mình đã bị nhiễm virus Covid-19 rồi. Chết cha, nhà không có thứ gì để nấu nước xong, lỡ bị rồi phải vô trại cách ly tập trung thì sao? Không, nhất định không khai báo. Nó lên mạng tìm kiếm cách điều trị tại nhà. Nhưng trời ạ trong nhà không có lấy một viên thuốc, thậm chí không có một chai dầu để xong mũi thì làm sao đây? Thấy trên mạng chia sẻ khi bị nhiễm, thì phải cố gắng ăn. Ăn không ngon miệng cũng phải ráng nuốt để cố sức chống chọi với bệnh tật. Nó quyết định nấu bữa cơm và cố gắng ăn cho hết dù miệng mộm nó lạc nhách, không có mùi vị gì, gì hết. Phải ráng thôi, chứ để vào tập trung thì ngày càng nguy hiểm hơn. Giả lại, nó cũng tự tin là mình đã chích đủ 2 mũi rồi, nhiễm thì cũng nhẹ. Nhưng không có duyên thuốc nào thì làm sao mà mạnh được. Nghĩ giận mình, Tại sao lo mua sắm đủ thứ mà không nhớ mua thuốc ho, thuốc cảm, dầu nóng để phòng hờ? Bây giờ gọi ai đây? Shipper à? Shipper nào mà giao chỉ bao nhiêu đó thôi? Nó nhớ cha mẹ, nhưng nếu gọi cha mẹ lên không khéo làm hai người bị lây nhiễm từ nó, thì tội nó bằng trời. Dừng biết, nếu cho cha mẹ hay, cha mẹ sẽ tức tóc lên với nó liền. Nhưng nó đã là ép không rồi. Cha mẹ lại lớn tuổi, lỡ cũng dứng dạo thì phải làm sao? Nó chưa làm gì được cho cha mẹ, Cũng không thể kéo cha mẹ xuống giật được. Thì thôi, ráng chịu một mình. Nhưng đến tối, thì Dương không chịu được nữa. Nó cảm thấy mệt mỏi, tứ chi rũ rượi, ho suốt không ngừng, và đau rác cổ họng. Lại thấy người hâm hấm đóng, đưa tay lên sờ tráng, nó quảng kinh, các triệu chứng của F0 đã xuất hiện mãnh liệt trong người rồi. Không thể nằm nhà chờ chết được. Kinh nghiệm cho nó biết, nếu cứ gọi cấp cứu, thì khi người ta đến có thể nó đã chết cong queo well rồi. Chỉ bằng bây giờ cứ đến bệnh viện khám, nếu test ra dương tính thì tử khắc bệnh viện sẽ đưa nó đi điều trị. Vậy là dương khăn gói đem theo hết giấy tờ tùy thân, tất cả tiền bạc. Nó biết mình không có thể chạy xe nổi, nên ra đường gọi taxi đến bệnh viện chậu chảy xin vào khoa cấp cứu. Vậy là nó hại thêm một tài xế xe taxi rồi. Đúng như nó tiên liệu, vào tới bệnh viện, Qua khám sàng lọc, nó đã bị nhiễm COVID-19. Dù đã chuẩn bị trước tâm thế, nhưng Dương vẫn cảm thấy như có xét đánh ngang tay, tinh thần muốn suy sụp. Nó được đưa vào điều trị ở khoa nhiễm cách ly. Dương tự nhủ, mình phải hết sức tạc quan, đừng có lo lắng. Dù sao cũng đã tiêm đủ 2 mũi và bệnh viện bây giờ không còn quá tải như trước, điều trị sẽ tốt hơn. Nhưng phòng của nó có tất cả 6 bệnh nhân mắc COVID-19. Bốn người đang thở oxy mặt nạ Một người thở oxy hai ống Bốn người kia nằm bất động Người còn lại đưa mắt thản thốt Như cầu cứu nhìn các y bác sĩ Sáu người bệnh Tính lương nó Không ai có người nuôi Sống chết tùy thuộc vào sự quan tâm hay không Của y bác sĩ Dương nghe toàn thân lạnh toát Nó vẫn còn bình thường sao lại đưa vào nơi này Dương lập tức phản ứng Đưa tôi vào phòng khác đi Đây là phòng bệnh nặng mà Bệnh viện quá tải rồi em à, nếu em không muốn thì sẽ chuyển em qua bệnh viện giả chiến chuyên điều trị Covid, nhưng ở đó có trở nặng thì cũng phải đem vô đây thôi. Nhưng ở đây thấy sợ quá à. Ở đâu thì cũng vậy thôi, quan trọng là ý chí vượt qua của em, hãy cố gắng phối hợp với bác sĩ thì sẽ dễ dàng vượt qua. À, em có người nhà không? Có thể cho người nhà tới nuôi đó. Cha mẹ của em già rồi, nếu tới nuôi sẽ lây nhiễm, e rằng sẽ nặng hơn em thì sẽ ân hận cả đời. Vậy thì em hãy cố gắng bằng ý chí của mình mà vừa qua. Dương sợ, nhưng cũng tạm thời yên tâm phần nào. Nó ở hôm trước, hôm sau, một số bốn người được đội mai tháng vào đem đi. Dương tối tâm mặt mũi, nó không thể ra đi mà chưa gặp cha mẹ lại lần nào. Bây giờ, nếu cho cha mẹ hay, chắc chắn hai người sẽ sụp đổ. Nhưng một mình nằm đây không ai tâm sự, không ai biết mình đang đứng bên bờ sinh tử. Lỡ như có mệnh hệ nào, cha mẹ nó làm sao chịu nổi? Không, Dương mới 23 tuổi thôi mà. Nó vốn dĩ khỏe mạnh, tại chích đủ hai liều vaccine, lẽ nào cùng chung số phận với mấy chục ngàn người đã ra đi vì Covid này hay sao? Hôm qua đến hôm nay, nó đã cố gắng phối hợp với y bác sĩ. Ăn không thấy ngon, cũng cố ráng nuốt vô, đưa thuốc gì cũng uống và uống rất nhiều nước. Nó đứng lên ngồi xuống vận động rất nhiều Người đàn ông thở oxy Thường cũng cố gắng ăn như nó Ông đã mất vợ cũng vì Covid Còn lại đứa con gái 20 tuổi Đang học đại học Cha con điện thoại cho nhau Cô gái khóc nháo nhào năn nỉ cha mình Cố gắng vì con mà mạnh khỏe trở về Ông hứa với con Rồi ông cũng như nó Cũng cố gắng ăn uống lạc quan Bác sĩ nói Ông đáp ứng tốt với thuốc Bớt ho nhiều Và vài hôm nữa có thể rút ống oxy cho thở thường Nhìn ông dừng nhớ cha mẹ của mình Nó chạy nước mắt mỗi lần nghĩ tới Nó không thể chết được đâu Cha mẹ chỉ có một mình nó Niềm tin hy vọng gì cũng đặt hết lên mình nó rồi Bao nhiêu năm nay Chưa một lần nào nó nghĩ đến cha mẹ Nếu như nó không qua khỏi được này Thì cha mẹ sẽ ra sao Lúc nhỏ cha mẹ đã đặt tên cho nó là qua khỏi rồi Hy vọng của hai người là nó luôn luôn qua khỏi tất cả nạn tai. Lẽ nào, vì một phút bất cẩn, nó lại bỏ mạng không gặp được người thân trong giờ phút cuối cùng, rồi xác thân phải bị thiêu quỷ, không có được mồ yên mã đẹp hay sao? Dương quyết định gọi cho cha mẹ. Vợ chồng quệ hay tinh đứng xửng người như trời trồng, rồi mót ọ lên khóc. Mót khóc, mà không nói được với con một câu động viên an quỷ nào. Nhìn cha mẹ dưng đau lòng khôn xiết Tự nhiên nó cảm thấy mình thật là bất hiếu. Từ lúc bước chân lên Sài Gòn, nó chưa thật sự làm gì để cha mẹ vui. Chỉ là vui vì những điều dối trá của nó rồi, thì tất cả được phanh phui. Bây giờ, trước làng tranh sống chết, chỉ cần nó buông xuôi, thì sẽ vĩnh viễn không còn gặp cha mẹ, không còn ở bên cạnh cha mẹ nữa. Tự nhiên nó thấy mình thật là vô dụng, ngần này tuổi đầu chưa làm ra được đồng tiền, cứ cắm vào túi của cha mẹ mà xài, xài vô tội vạ, đến nỗi cha mẹ phải bán nhà bán đất vì nó, nếu tạo quá cho nó được hồi sinh, nó sẽ dẹp hết những suy nghĩ bậy bạ, sẽ trở về trong vòng tay cha mẹ, sẽ dùng cả quãng đời của mình mà báo hiếu. Không cần giàu sang, không cần có chồng có con gì nữa, nó sẽ về căn nhà mới ở cùng với cha mẹ. Cha mẹ muốn làm gì nó sẽ làm để ông bà an vui với cái tuổi xế chiều. Nó sẽ lấy một người thật sự thương nó cùng với nó vung vén gia đình, cùng nuôi cha mẹ mặc dù lương hưu cũng đủ cho ông bà thoải mái tuổi già rồi. Suy nghĩ tích cực như vậy Dương cảm thấy mình mạnh mẽ thêm hơn một chút mặc dù nó luôn cảm thấy khó thở, cảm thấy cái chết luôn đe dọa mình. Trong phòng còn ba người bệnh nặng Lại một người nữa ra đi. Hai người còn lại, bác sĩ nói có hy vọng rồi. Ông bên cạnh giường đó đã được trúc oxy cho thở bình thường. Mỗi đêm đều nói chuyện với con gái. Giường cũng mỗi đêm đều nói chuyện với cha mẹ của mình. Quệ thì bình tĩnh dạy nó cách bản thân phải tự lo. Còn Mót thì khóc suốt. Khi nhìn thấy nó, lần nào cũng nói một câu trong nước mắt. Ráng mạnh đi, về với mẹ nghe con. mốt tức mình không thể tự tay chăm sóc cho con trong cơn bệnh nguy nan này. Vì vậy, cô khóc hoài. Mót khóc bao nhiêu, thì Dương khóc bấy nhiêu. Có điều, nó không khóc trước mặt cha mẹ, nó khóc âm thầm một mình. Được 10 ngày, thì ông bên cạnh đã âm tính. Chờ thêm vài ngày nữa, nếu xét nghiệm lại, dẫn âm tính, thì sẽ được xuất diện. Dương sau thời gian mệt mỏi, tưởng chừng ngã quỵ, cũng đã ổn định rồi. Nó chưa bị thở oxy lần nào. Chỉ số vi khuẩn trong người cơ nó đã thấp xuống và nồng độ oxy trong máu cũng bình thường. Nó báo tin vui cho cha mẹ mình biết. Nó hứa với hai người là sau khi xuất diện về nhà tự cách ly 14 ngày xong, nó sẽ về ở luôn với cha mẹ không có đi nữa. Cha mẹ muốn nói làm gì, nó cũng sẽ làm. Từ nay không để cha mẹ buồn vì nó bất kể chuyện gì. Ông bên cạnh xuất diện hôm trước Thì ba hôm sau Dương được xuất diện Bước ra khỏi bệnh viện Dương cảm thấy mình đã trở thành một người mới Chấm dứt những ngày tháng lưu lỏng ăn chơi sa đọa Để đến nỗi mất chồng mất con Nhưng mất thì đã mất rồi Nó sẽ không có níu kéo lại Bổn phận lớn nhất bây giờ là về với cha mẹ Sống những ngày tháng bình an Để phụng dưỡng người đã thương yêu mình vô điều kiện Nó cảm ơn cơn bệnh này Vì mắc bệnh, nó có thời gian nhìn lại mình Nhìn những lỗi lầm mình đã gây ra Nhìn những khổ đau và tổn thất mà cha mẹ đã chịu về mình mà thức tỉnh Từ nay, sẽ là một đứa con ngoan cho cha mẹ hài lòng Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần cuối của bộ truyện khác giọng, đổi đời, tác giả nhà văn Lê Nguyệt Đến đây, Lâm Phương chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị rất nhiều Xin hẹn gặp lại quý vị trong tập truyện mới Cảm ơn quý vị và các bạn